Thủ Lưu xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến của kênh Tên là người kể chuyện và ở trong video này xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 144 của bộ truyện Chiến Long Vua Song qua dự diễn đọc của Thủ Lưu. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Dương Kiếm Long bất an mở giấy chứng nhận màu đỏ của Trần Ninh ra. Ở trên đó có một tấm ảnh và cả họ tên của Trần Ninh. Ngoài ra, danh tính và cấp bậc của anh cũng đều đã được ghi rõ viết ở trên chứng nhận. Ở trong cột bộ phận ghi là Tổng bộ phận quân khu Bắc Cảnh, chức vụ Tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh, hai chữ nổi bật được viết bằng cột ở cấp bậc là thiếu soái. Tay của Dương Kiếm Đông không khỏi run lên. Những tên thuộc hạ ở xung quanh của ông ta mà thậm chí thì cả nhóm người của Triệu Tiên Nhi cũng đã biến sắc khi đọc được nội dung của giấy chứng nhận mà dương kiếm Nông đang cầm kia. đừng bảo rằng tiểu tử ở trước mặt chính là thiếu soái đó nhà. dương kiếm Nông thì ngẩng đầu nhìn tới trần linh vẫn không tin rằng anh chính là thiếu soái bắc cảnh. lúc này triệu tiên nhi thì mới hoàn hồn, cô ta lập tức cười nhạo, <cười> chả trái thằng cái tên này lại tự nhận mình chính là thiếu soái, hóa ra thì cũng đã chuẩn bị từ trước cả rồi. Giang kiếm nông nghe thế thì hai mắt sáng lên Hả là giả sao Chiều Tiên Nhi cười hiếp mắt để nói Anh Dương Anh đừng có để cậu ta nửa mà Tất cả các hẻm nhỏ đường lớn Ngay cả đến gần cầu hay là cột điện thoại gì đó Mà thậm chí thì cả nhà vệ sinh công cộng Ở đâu đâu cũng có những tờ quảng cáo là Có về dịch vụ làm giả chứng chỉ đó Cho dù có là bằng cấp Chứng chỉ bằng nghề Hoặc cái thứ gọi là chứng chỉ quân đội đi Thì chỉ cần có 100 tệ Là những kẻ chuyên làm giả chứng chỉ Sẽ tạo ngay cho anh ta một tấm thôi Dương kiếm nông thì lập tức liền sáng tỏ Ông ta giơ giấy chứng nhận màu đỏ trong tay Nên nhìn về phía của Trần Ninh cười Nên nói Chè tẹt Một người sáng suốt như tôi Thế mà lại suy chuột nữa Bị cầu ta dọa rồi Dương kiếm nông lập tức hạ lệnh Cho đội tuần tra Các người ngay lập tức Bắt cái đám nửa đảo lại lại cho tôi tuân lệnh hàng chục lính tuần tra được trang bị vũ khí hùng hổ hồ tiếp cận tới trần ninh chuẩn bị sử dụng thủ đoạn mạnh nhất để bắt giữ trần ninh cùng với đồng đội của anh ta tuy nhiên thì đúng lúc này từ xa bỗng truyền đến một tiếng súng tiếng súng bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người có mặt ở tại hiện trường đều trở lên giật mình dương kiếm Nông thì lập tức nhìn về phía phát ra tiếng súng nổ chửi rủa che tiệt, thằng khó nào dám bắn súng khi chưa có lệnh của ta vậy Ông ta còn chưa kịp mắng xong Thì bất ngờ lại phát hiện ra Người nổ súng chính là một người đàn ông Trung niên vạm vỡ Mặc trang phục tướng quân Người này chính là tư lệnh tối cao Của quân khu tô hàng Tần Thành Tần Thành cầm vào trong tay khẩu súng đột Theo sau của ông ta Chính là đoàn lính đã nhanh chóng bước tới Dương Kim Long có một chút cứng đờ Hỏi Tần Thù Trường Chẳng phải nàng Ngài đã đi họp ở thành phố rồi sao Sao lại về sớm như thế Gương mặt của Tần Thành vô cùng nghiêm nghị Đôi mắt đầy là nửa giận, Khiến cho không một ai có thể nhìn ra được rằng Nửa giận đang cháy lên tận tới đỉnh đầu của ông rồi Tần Thành điển sống lên Nếu tôi không về gấp trở về như vậy Thì các cậu các cậu lại sẽ bắt lấy thiếu soái phải không? Hả? Ha? Dân kếp nông? Dân kếp nông kìa Cái gan của ông không nhỏ đấy nhỉ? Sao cơ? Thiếu soái ư? Ông ta nghe thấy Tần Thành nói vậy Thì chẳng cảm thấy rằng trái đất trở lên quay cuồng Mà trèo tiên nhi cùng với cả những người còn lại Cũng đều ngây ngẩn cả người Cả lý ván tình Cùng với cả trợ lý và nghệ sĩ trương cảnh Thì cũng ngốc năng rồi Giờ đây tần thành này Chẳng những là không nhìn tới dương kiếp nào Mà còn quay mặt nhìn tới đám lính Tuần tra ngu xuẩn kia quá lớn Các cậu còn không lập tức lùi xuống không Cả nhóm lính tuần tra Tát một hôi hột liền hoảng hốt rùi xuống Tần Thành dẫn theo đám thuộc hạ đi tới trước mặt của Trần Ninh. Hành lễ lớn tiếng liền chào. Chào thủ trưởng. Những người ở phía sau ông ta cũng đồng loạt, lưng tay chào. Đồng Thanh cũng liền hô to. Chào thủ trưởng. Anh giơ tay đáp lại bằng một cái chào quân đội mỉm cười nhìn nói. Chào tần thủ trưởng, chào mọi người. Lý Văn Tình tay che miệng. Đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đến giờ phút này thì cô vẫn không thể tin được rằng cái cậu bé từng theo sau cô suốt ngày lại trở thành một vị thiếu soái bắc cảnh nắm giữ ở trong tay tới 30 vạn binh lính trong khi đó thì trương cảnh cũng đã đỏ bừng mặt vì đã phấn khích ánh mắt nhìn tới trần ninh cậu không chỉ là có sùng bái mà còn có cả ngưỡng mộ đường nhìn của cậu thì cũng vô cùng là cuồng nhiệt ở trong lòng thì thầm ca ngợi trời ơi quá đẹp trai quá nổi hại trần tiên sinh quả thật là tuyệt vời Trần Ninh vừa hỏi thăm Tần Thành, vừa đưa tay về phía của ông. Tuy anh chỉ duỗi một tay ra, nhưng mà Tần Thành vội vàng cúi người, bắt lấy tay của Trần Ninh bằng cả hai tay một cách cung kính rồi gọi nói: "Thiếu soái, tôi quên nói với cả mọi người rằng ngài ngài sẽ ghé qua, mới dẫn đến cái chuyện không vui như vậy, mong thiếu soái trách phạt." Anh ta mỉm cười. "Tôi thông báo đột xuất cho ông là đến sớm hơn 2 giờ nữa. Chuyện này không thể trách ông được." Trần Ninh nói xong bèn rút tay về, anh quay đầu nhìn về phía của Dương kiếm Nông và cả Triệu Kiên Nhi bằng một sắc mặt lạnh lùng Tuy nhiên thì những sai lầm mà họ phạm phải thì không thể xử nhẹ được. Bây giờ Tần Thành mới nghi hoặc nhìn về phía của Dương kiếm Nông chẳng giọng điện nói Sư trưởng, tốt nhất ông hãy lập tức giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đây. Sau khi Dương kiếm Nông nhận ra rằng Trần Ninh thật sự chính là thiếu soái bắt cảnh, ông ta liền mặt mày tái mét tay chân lạnh ngắt vì là sợ hãi giờ đây ông ta lại là bị chất vấn bởi vì là tần thủ trưởng chỉ còn nước căn chặt răng để nói báo cáo tần thủ trưởng tôi và thiếu soái có chút hiểu lầm tôi không biết thân phận của thiếu soái nên lời nói cử chỉ xúc phạm đến thiếu soái bây giờ tôi xin thiếu soái thứ lỗi và tôi sẵn sàng nhận hình phạt trần đinh thì cười lạnh chỉ đơn giản là hiểu lầm thôi sao ông thật biết cách nói giảm nói trách nhiệm đấy. Tại sao ông không nói về việc ông dùng những người nổi tiếng ở trên mạng đến doanh trại để mà lai chim, để cho những người này tiết lộ bí mật quân sự ra ngoài? Môi của Dương Kiếm Long tái đi. Triệu Tiên Nhi và những người nổi tiếng đã bị anh chỉ trích đích danh, liền đã bị dọa đến nói không thành lời. Tần Thành nghe vậy, thấy Trần Ninh nói vậy, thì càng phẫn nộ hơn. Dương Kiếm Long, còn có chuyện này sao? Ông ta run rẩy bậy tần thủ trưởng à triệu tiên nhi là bạn từ nhỏ của tôi quan hệ giữa chúng tôi rất tốt tôi không thể từ chối được cái sự cầu xin tha thiết của cô ấy với này tôi tưởng rằng cô ấy vào đây chụp ảnh mà thôi ông ta tức giận liền nói doanh trại nào nơi có thể tùy tiện chụp ảnh sao ông biết rõ luật mà vẫn còn vi phạm thật là khiến tôi thất vọng đấy bây giờ tôi sẽ trực tiếp sáng chức của ông xuống thượng úy sau này ông sẽ không còn làm sư đoàn nữa về thẳng cục khẩu gần, chăm sóc lẫn vào trong 6D. Cái gì? Từ cấp sư đoàn trưởng, ông ta bất ngờ bị giáng xuống cấp bậc thượng úy, như vậy chẳng khác nào rằng là từ đỉnh núi rơi thẳng xuống dưới đáy cốc rồi sao. Dương Kiếm Nông mặt không còn một chút máu, anh ta ánh mắt tuyệt vọng. Tần Thành xử lý xong Dương Kiếm Nông thì nhìn về phía của Triệu Tiên Nhi bọn họ, lạnh lùng lên tiếng. Mặc dù các người được sư Kiếm Nông đồng ý cho vào căn cứ để chụp ảnh. Tuy nhiên, hành vi của các người vẫn chính là phạm pháp. Liềm tình các người chưa gây ra tổn thất quá lớn. Tôi sẽ bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm đối với cả các người. Còn nữa, mau hãy xin lỗi thiếu xoáy của chúng tôi. Triều Tiên Nhi và những người khác đều sợ tới chết khiếp. Nghe Tần Hành bảo vậy, thì tất cả đều quỳ xuống trước mặt của Trần Đinh khóc lóc nhận lỗi và cầu xin tha thứ. Anh ánh đạm mở miệng. Xin lỗi những quân nhân bị các người nhục mạ đó Nhóm người Triều Tiên Nhi lập tức xin lỗi những người lính bị cô ta xúc phạm trước đó Sau khi tạ lỗi xong thì nhóm người của cô ta sợ dệt nhìn anh Chờ đợi phản ứng của anh Tần Thủ Trường đã nói sẽ bảo lưu quyền chi cứu trách nhiệm của các người Và các người cũng đã xin lỗi rồi Xin lỗi các chiến sĩ Bây giờ thì có thể đi được rồi Tuy nhiên dựa trên một loạt hành vi của các người Các người không xứng đáng làm người nổi tiếng nữa. Tôi sẽ liên lạc với các bộ phận liên quan, phong sát các người, xem như rằng tự làm tự chịu đi. Um, Triều Tên Nhi và những người khác như là bị xét đánh phải, phải phong sát họ, đồng nghĩa với việc rằng họ sẽ không thể làm người nổi tiếng hay là ngôi sao. Họ không thể lấy được mức thù lao như là trước. Những ngày tháng tốt đẹp của bọn họ tới đây là hết rồi. Nhóm người của Triệu Tiên Nhi rất hối hận, đau đớn khóc thành tiếng, đáng tiếc thì giờ có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Sau khi xử lý xong nhóm người của Dương Kiếm Nông và cả Triệu Tiên Nhi, Tần Thành dẫn theo một nhóm thuộc hạ đi vào khách sáo, nhìn tới và mời Trần Ninh tới phòng tiếp tân để tiếp đãi anh. Trần Ninh trực tiếp nói với Tần Thành về những ngày tháng gần đây, ông cười điển nói: Thế ra để cho mình tin trương cảnh Và trong danh trại của chúng tôi Cùng với cả binh lính huấn luyện ba tháng Thật ra thì những cái việc nhỏ này Thiếu soái chỉ cần phái người đến Nói với tôi một tiếng là được rồi Ngày không cần phải vất vả phả đến đây như vậy Anh nở một nụ cười Tần Thủ trưởng nói vậy thì tốt rồi Mọi người tán gẫu thêm vài câu Tần Thành vốn định là yêu cầu Các đầu bếp trong quân khu Chuẩn bị một tiệc siệu để chiêu đãi trần ninh Và dẫn anh đi tham quan quân khu Ở Tô Hằng đồng thời thì để cho các quân nhân có thể gặp mặt được thiếu soái. đáng tiếc rằng Trần Ninh đã từ chối. Chẳng bao lâu sau, anh cùng với cả Lý Ván Tình và những người khác rời đi. Sau khi anh rời khỏi, biểu cảm tôn kính ở trên mặt của Tần Thành liền biến mất, thay vào đó chính là vẻ mặt phẫn nộ. Ông ta đánh mặt lại, thật là quá quát. Cậu ta giết tôi trước anh, chống đối đường các não, nay lại đến quân khu tô hàng của chúng ta dạo ai, chết tiệt! nói xong ông ta ra lệnh cho toàn bộ cấp dưới giải khỏi rồi đóng cửa văn phòng lại gọi điện cho đường bá an để báo cáo về sự xuất hiện của trần ninh ở quân khu đông hải tiếp theo ông ta cũng giận dữ liền nói đường các não ai cũng biết quê hương của tôi là ở bắc cảnh tôi và lôi chiêu anh chính là bạn tri kỷ của nhau cái tên trần ninh chết tiệt giết lôi chiêu anh rồi bây giờ lại còn đến đây khiến tôi phải cách chức một sư đoàn trưởng tôi thấy tiểu tử này xử lý xong lôi chiêu anh Giờ là muốn xử lý cả tôi luôn rồi Đường bà An hơi có cao mẻ Khi nghe tới điều này Trước đây ông ta cũng từng nghe nói rằng Gia đình vợ có mâu thuẫn Với cả Trần Ninh Đến mức vợ mình phải chạy về Để phàn nạn với ông ta Khi đó thì ông ta cũng chẳng mấy quan tâm tới chuyện đó Chỉ rằng do gia đình của vợ Đừng có chọc vào Trần Ninh Thế nhưng mà giờ đây Trần Ninh đã xuất hiện tại ẩm mảnh đất Tô Hằng Rất là có thể rằng anh ta đến để là tìm ông ta Nghĩ tới đây, đường bá an trở nên cảnh giác hơn Ông ta bình tĩnh điện nói Tàn thành, ông cứ yên tâm Trước đây Trần Ninh có mâu thuẫn với cả lô chiếu anh Nhưng mà có thể có lần xuất hiện ở tô hàng này Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi Tàn thành liền nói nhỏ Đường các lão à, Ông nói thử xem Có khi nào quốc chủ nghi ngờ chúng ta Nên đã phái Trần Ninh tới tô hàng Để điều tra chúng ta không? Khi đường bá An nghe ông ta nói thế, tim thì giật mình một cái. Tuy nhiên thì giọng điệu của đường bá An vẫn rất là bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt tràn hời. Mấy cái chuyện vô căn cứ như vậy, chứ có nên nói nhảm ra. Tránh làm kinh sợ đến người của phe ta, chỉ tổ là hoang mang bất định mà thôi. Tần hành vội liền đáp. Ừ, dạ, đúng đúng đúng. Vậy đường các lão à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đường bá An lại nhìn nói. Cứ vậy đi. Mấy hôm nay ông giúp tôi để mắt tới Trần Ninh Đồng thời cũng dặn dò người thu liễm lại một chút Đừng có để Trần Ninh nắm được yếu điểm như là lôi chiếu ảnh đó Để rồi sẽ là bị cậu ta giết chết đó Tần Thành trình trọng điện nói Được các lão Cũng chính trong thời khắc này Trần Ninh và nhóm của anh ta đang trên đường trở về nhà Kể từ khi ra khỏi xanh trại, Đôi mắt phượng của Lý Văn Tình vẫn chưa rời khỏi Trần Ninh hiện tại cô vẫn nhìn chằm chằm khiến anh dở khóc dở cười. để gì nhỏ? nếu gì có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi. tại sao gì cứ nhìn cháu chằm chằm như vậy? Lý Văn Tỉnh liền nói Tiểu Ninh có thật cháu chính là thiếu tá Bắc Cảnh không? Anh nhìm cười liền nói chẳng phải vừa rồi tên thủ trưởng đã chứng minh thân phận của cháu rồi sao? gì vẫn không tin à? Lý Văn Tỉnh tin chứ? Chị nào cô chưa kịp tiêu hóa được cái sự thật ngây dốc này mà thôi Cô liền lại điện hỏi Thế thì tại sao cháu bảo cháu là trung tá? Cháu chưa từng nói cháu là trung tá mà Lúc đó dì hỏi có phải cháu là thiếu tá hay không Cháu chỉ trả lời rằng chức vụ của cháu cao hơn một chút Thì dì đã cho rằng cháu là trung tá rồi Lý Văn tỉnh nghĩ này Quả nhiên thì đã như vậy Cô vừa giận lại vừa buồn cười Điền nói À, đó cũng là do nỗi của cháu thôi Cách biệt giữa thiếu soái và thiếu tá Thì cũng không thể dùng từ một chút Trần Ninh thì cười cười không có tranh luận Thêm về cái vấn đề này Anh nhẹ giọng để nói Dì nhỏ à Đúng là thân phận của cháu Vinh Quang Nhưng mà cũng mang trách nhiệm nặng nề Dì nhớ nói với cả chương cảnh bọn họ là không được tiết lộ thân phận của cháu đấy Nếu văn tình nghiêm túc nhìn nói Ừ đúng lúc này mọi người bỗng nghe thấy một tiếng va chạm mạnh chiếc xe công vụ của họ rung lắc một cái rồi điện thắng gấp hóa ra xe của bọn họ đã va chạm với cả một chiếc đi anh khẽ cau mày nhìn tới điện trừ người đang phụ trách lái xe làm sao vậy điện trừ nói một cách cáu kỉnh thiếu giả cái chiếc đi ở phía trước đột nhiên chuyển làn điện phanh gấp tôi thắng gấp nhưng mà vẫn va chạm vào đuôi xe của ở phía trước rồi trần ninh điện nói xuống xe kiểm tra đi. Lần này thì Trần Ninh và những người khác lái hai chiếc xe công vụ. Trần Ninh và cả Lý Văn Tỉnh ở chiếc xe đầu tiên, Trương Cảnh và những người khác thì ở chiếc thứ hai. Lý Văn Tỉnh thấy đây chỉ là một vụ tai nạn nhỏ, Bên dặn dò Trương Cảnh và những người khác rời đi trước. Cô ở lại cùng với cả Trần Ninh và cả Điền Chữ để giải quyết vụ tai nạn này. Ngay lúc này một người phụ nữ ngoài tới 30 ăn mặc sang trọng bước xuống chiếc xe Benny cùng hai vệ sĩ cao to lực lưỡng. Người phụ nữ xinh đẹp mở miệng chế nhạo Lý Văn Tình. Ai? Tôi tưởng còn ai? lại có thể xui xẻo như vậy, hóa ra lại là thứ sắc rời nhà cô ư?" Lý Văn Tình vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận. Linh Nam, hóa ra là cô. Cô cố tình bảo tài xế chuyển nàn Rồi phanh gấp để gây sự cố này đúng không Tình Nam diễu cật À tôi có ý đâu Thì sao nào Bây giờ xe của cô tông vào đuôi xe của tôi Chiếc Bentley này, này của tôi Cũng không có muốn giữ nữa Cô chuẩn bị bồi thường cho tôi 20 triệu đi Tôi nghe nói rằng công ty của cô Đang ở bên bờ vực phá sản rồi Không biết rằng Liệu bồi thường 20 triệu cho tôi Có phải là cộng dơm Nhìn lén công ty của cô không nhỉ? <cười> Quá ra người đàn bà xinh đẹp này tên chính là Ninh Nam, là con gái út của lão thái quân của Linh gia, là em gái ruột của Linh Phiên Đồng. Ninh Nam và cả Lý Văn Tình đã từng cùng nhau du học tại một trường lỗi tiếng, nhưng mà họ luôn luôn là không đợi trở chung với nhau. Khi đó, Ninh Nam Phải lòng một người đàn ông tên là Quách Thụ Hoa. Nhưng mà Quách Thụ Hoa thì lại không có thích cô ta mà lại dành tình cảm cho Lý Văn Tình. Chuyện này khiến cho Ninh Nam càng thêm thù hận và căm ghét Lý Văn Tình. Tuy nhiên thì Lý Văn Tình chỉ là tập trung vào việc học và cả sự nghiệp của mình. Nên là từ đầu tới cuối và cũng không có chấp nhận tình cảm của Quách Thụ Hoa. Vì vậy phải trở chắc ở trong chuyện tình cảm... Cộng thêm rằng Ninh Nam lại đã đến cuồng bày tỏ tình cảm của cô Với cả anh ta Nên là cuối cùng Quách Tụ Hoa Đã kết hôn với cả Ninh Nam Sau khi kết hôn Ninh Nam thì mới phát hiện ra rằng Ở trong tim của anh ta Vẫn còn hình bóng của Lý Văn Tỉnh Điều này làm cho cô ta Càng căm ghét Lý Văn Tỉnh hơn Vừa rồi thì khi Ninh Nam Bắt gặp chiếc xe của Lý Văn Tỉnh Cô ta không có chút do dự Nhìn bảo tài xế chuyển đàn phanh gấp. Để gây sự với cả Lý Văn Tình Nhi Văn Tình tức giận điện nói Linh Nam Tôi chưa bao giờ thích quách thủ hoa Và cũng chưa từng có quan hệ gì với anh ấy Cô và anh ấy còn chẳng phải rằng là bạn bè Kể từ khi tôi còn học đại học Cô đã liên tục gây khó dễ cho tôi ở khắp mọi nơi Tôi đã chịu đựng suốt cả mấy năm trải rồi Tôi khuyên cô nên biết điểm dừng đi Linh Nam giữ cợt điện nói À, xin lỗi trong từ điển của tôi lại không có chữ không có cái từ điển rằng chỉ có thể muốn làm gì thì làm thôi tôi thấy tên tiện nhân như cô không vừa mắt đấy thì phải dạy dỗ cô thôi linh ra của chúng tôi ở Tô hàng chính là kiêu ngạo như vậy đó lý văn tình tức giận đến mức sắp bật khóc bởi vì người đàn bà ngang ngược này khi trần ninh nghe thấy rằng người đàn bà tên đinh nam này lại liên tục gọi gì của ta anh ta chính là một tiện nhân sát sưởi thì anh đã bị bị chọc giận rồi anh giơ tay lên giáng thẳng một cái tát dữ dội lên mặt của Ninh Nam chát âm thanh chói tai cực kỳ Ninh Nam đã bị Trần Ninh đánh đánh đến khóe miệng trở lên sỉm máu ở trên mặt của cô ta còn có cả một dấu tay đỏ dập Ninh Nam sững sờ ôm khuôn mặt cô ta nhìn tới Trần Ninh với cả ánh mắt khó tin cậu dám đánh tôi sao Chen Ninh hở nẻ một tiếng. Chẳng phải bàn mặt chua ngoa của cô không thiếu đánh sao? Linh Nam và hai vệ sĩ của cô đều là sững sờ. Ở thành phố tô hàng này có người dám đánh cô ta sao? Một lúc sau thì cô ta mới hoàn hồn lại, giống như là một con mèo bị dẫm phải đuôi vậy, thét lên. Mấy người có đứng ngây ra đó làm cái gì hả? Bồ không thấy rằng tôi bị tên khốn kiếp này đánh hay sao? Mau mau đánh gãy hài tay của nó cho tôi! Hai tên vệ sĩ, giờ này thì mới kịp, thôi ngây người sá, cùng lúc liền trả lời, "Dạ dạ thưa bà." Hai tên đó nói xong, thì một tên bên trái và một tên bên phải hung hăng lao về phía của Trần Ninh, bàng bang. Bọn họ còn chưa chạm tới quần áo của Trần Ninh thì đã bị đánh văng đi rồi, cả hai tên vệ sĩ nặng nề ngã xuống dưới chân của Ninh Nam. Gương mặt của Ninh Nam lại biến sắc trầm trọng, hung hổ liền nói, "Lý Bá Tình, cô dám cho người Đáng người của tôi ơi, đã vậy lại còn đá thương cận vệ của tôi nữa, có tiền hay không, tôi có thể bắt cô ngồi tù một bọn chỉ với mọi một cuộc gọi mà thôi đó. Lý Văn Đình vẫn còn chưa kịp lên tiếng, Trần Ninh đã đã trả. Tôi không tên. Ninh làm nghe xong thì rất tức giận, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho anh họ Ninh Quý Vinh của bà ta. Chưa đến một phút, một chiếc xe cảnh sát đã đi tới. Linh Quý Bình mặc một chiếc áo khoác màu xám với đôi mắt sắc bén Bước ra khỏi chiếc xe với cả một đội tá điều tra viên tội phạm Linh Quý Bình chính là đội trưởng đội điều tra hình sự ở Tô Hằng Ông ta khá là có tiếng nói ở trong khu vực này Khi mà Ninh Nam nhìn thấy anh họ của cô đi tới Cô ta cảm thấy rằng mình đã có người trông nương trò Cô ta chạy tới đón Linh Quý Bình khóc lóc và không ngừng bịa đặt mọi chuyện cho ông ta nghe Vô khống Trần Ninh đã tra hỏi chiếc xe của cô ta, sau này còn đánh thương bà ta và cả hai tên vệ sĩ nữa. Cuối cùng bà ta liền chốt lại. Anh họ à, em chưa bao giờ chịu qua cái sự bất công như vậy ở tô hàng mà. Chuyện này anh phải đứng ra làm chủ giúp em. Đinh Quý Bình nghe xong, Ninh Nam nói xong, thì nhìn nhóm người của Trần Ninh với ánh mắt tức giận. Ông ta gầm gừ. Ai vừa rồi đánh người? Từ giác đứng ra đây cho tôi. Lý Văn Tỉnh không khỏi có chút nho lắng Mọi chuyện đã đi theo một chiều hướng mà cô không thể kiểm soát được nữa. Ông Tố Hằng không nên gây rối và gây hấn với cả Ninh Già. Trần Ninh bình tĩnh đến lạ thường, ngang nhiên liền nói: người là do tôi đánh, còn ông là ai? Ninh Quý Vịnh hờ một tiếng, cò nghe trong khí đây, tôi chính là Ninh Quý Vịnh, người nhà của Ninh Già. Đồng thời chính là đội trưởng đội điều tra hình sự ở Tô Hàng. Bây giờ tôi nghi ngờ cậu đã phạm tội cố ý hủy hoại tài sản vài người khác. Tội trạng rất nghiêm trọng, giờ tôi sẽ chính thức bắt giữ cậu. Ngươi đâu, cầm lấy thằng danh này cho tôi." Linh Quý Vinh vừa nói xong, đám thuộc hạ bên cạnh liền rút còng ra, muốn bắt giữ Trần Ninh. Trần Ninh lạnh nùng điền nói: "Ông không đủ tư cách bắt tôi." Linh Nam nghe vậy, liền cười chế nhạo. Linh Quý Vinh cũng không khỏi tỏ vẻ khinh bỉ Ái chà chà, Xem ra cái tên xanh con nhà cậu Cũng phô trương quá đấy Cậu cho rằng cậu là ai Tôi chính là đội trưởng đội điều tra tội phạm Cũng không đủ tư cách để bắt cậu nữa sao Trần Ninh đánh đạm để nói Điền trừ Điền trừ hiểu ý của Trần Ninh Lập tức lấy thẻ quân nhân của Trần Ninh ra Lành đùng nói với cả Linh Quý Vinh Đây mở to mắt chó của ông ra Xem thiếu gia nhà tôi là ai Ông có đủ tư cách để bắt ngại ấy hay không theo quân nhân Linh Quý Vinh không khỏi hơi như mày Khi nhìn thấy tấm giấy chứng nhận Màu đỏ trên tay của Điển Trường Theo như quy định chung Cho dù quân nhân có bị coi là vi phạm Linh Quý Vinh bọn họ Cũng không có quản lý được Chỉ đợi cho các cơ quan quân đội có liên quan Thì mới có quyền xử lý mà thôi Linh Quý Vinh trong lòng liền suy nghĩ Cho dù mấy người có là quân nhân đi chăng nữa thì đây vẫn chỉ là Tô hàng là địa bàn của Linh Sa, tôi vẫn sẽ bắt giữ mấy người. Ở trong suy nghĩ về điều này, ông ta cầm lấy giấy chứng nhận màu đỏ từ tay của Điền Trừ một cách thản nhiên, định xem thử rằng Trần ninh rốt cuộc có tư cách gì ở trong quân đội, rồi mới tính tiếp. Ông ta thầm nghĩ rằng, nếu là bất cứ chức vị nào đó từ ở tướng quân trở xuống, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho. Tuy nhiên, khi ông ta mở thẻ quân nhân của Trần ninh ra xem, thì ông ta liền mở to, mắt hít một hơi thật rõ sâu. Các điều tra viên tội phạm đứng ở xung quanh của ông ta cũng phát hiện ra biểu cảm của Linh Quý Bình có gì đó không đúng. Đội trưởng có chuyện gì vậy? Các điều tra viên tội phạm tò mò hỏi, đồng thời cũng sát hại xem giấy tờ đang kia ở trên tay của Trần Quý Bình kia thiếu sót bắc cảnh. Ngay khi bọn họ đọc được nội dung ở bên trong thẻ quân nhân của Trần Ninh, thì tất cả đều không khỏi sợ hãi, sợ hết cả da đầu. Ninh Nam nhìn thấy nhóm người của Ninh Quý Vinh, dường như là bị tờ giấy chứng nhận nhỏ bé của Trần Ninh, làm cho sợ đến ngây người. Cô ta bớt mãn để nói, Anh ơi, anh làm sao vậy đó? Đó chẳng phải chỉ là một tấm thẻ tầm thường thôi hay sao? Cậu ta cũng nắm, chỉ là một chức vụ quan nhỏ, người nhà của Linh ra chúng ta. Thì thuộc đủ mọi tầng lớp trắng đen Ở trong kinh doanh cũng có Chính trị quân sự Mà trong quân đội thì cũng có rất nhiều người Giữ các chức vụ cao Mắc gì phải sợ bạn hỏi chứ Linh Quý Vinh hoảng vội ngăn cô ta lại Em họ Thật ra cậu ta là Linh Nam không đợi cho Linh Quý Vinh nói xong Đã nóng nảy ngất nảy Em không quan tâm Cậu ta nãy Cậu ta dám tát em Tuyệt đối sẽ không thể tha thứ được Em muốn anh Bắt cậu ta ngay bây giờ và nghiêm trị trừng trị cô ta đi Em muốn cậu ta phải biết hậu quả rằng Việc đã đắc tội với em Tại chốn uh, tô hàng này Linh Quý bình mồ hôi nhế nhạy Ông ta lúc này chỉ muốn biệt miệng Linh Nam này Để cho người phụ nữ này không thể tiếp nói được nữa Ông ta nhanh chóng để nói Em họ, ngài ấy thực ra là thiếu xoái đó Linh Nam hấp tấp cái lời của anh họ cô ta Thiếu Soái thì sao nào? Hả? Cái cục cục việc xúc phạm em vẫn là Hả? Anh đang nói cái gì vậy? Cục cục cậu, cậu ta là thiếu soái ư? Ngay khi cô ta vừa bắt kịp mọi chuyện, thì sắc mặt của cô ta lập tức tái nhợt. Ánh mắt nhìn tới Trần Ninh đầy là kinh ngạc và sợ hãi, ngay cả nói chuyện thì cũng chẳng còn điêu loát, cả người không khỏi bàng hoàng và trở nên run rẩy. Thiếu Soái Bắc Cảnh, Chiến thần Hoa Hạ, Phó tướng số một của Hoa Hạ Từng một tay giết chết lên quân cao thủ của 18 nước, xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Được mệnh danh chính là chiến thần ngọc bội của đế quốc. Một vị thiếu soái tối cao như vậy, lại lắm giữ quyền binh quan trọng. Bọn họ làm sao có thể khiêu khích được? Ninh Nam và cả Linh Quý Vinh tay chân đạnh ngắt, mồ hôi vã ra như suối. Lúc này cả hai mới thấy tiếc hối tới tột cùng. Nếu như sớm biết rằng Triều Ninh chính là thiếu soái ở bắc cạnh, Bọn họ có bị đánh chết Cũng không dám khiêu khích Ninh Nam nhìn vào mắt của Lý Phán Tình Không còn có vẻ độc đoán Bất khả chiến bại trước đây nữa Mà lại trở nên vô cùng ghen tị với cả Lý Phán Tình Có thể kết giao với cả một người Quyền lực như là thiếu soái bắc cảnh Trần Ninh yêu cầu điền trừ lấy lại thẻ chứng mình Nhìn tới nhóm người của Ninh Nam Ninh Quý Vinh thì đang run dậy ở Trước mặt của mình Anh cười nhạo điền nói Sao bây giờ còn muốn bắt tôi về Còn muốn dùng nghiêm hình với tôi không Ninh Nam run lên Chưa xoáy Trong chuyện này Thật ra có rất nhiều nợ hiểu lầm Linh Quý Vinh cũng vội vàng hòa theo ừ, Đúng đúng vậy Chưa xoáy Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi Trần Ninh nánh đảm hờ lạnh một cái Nhưng tôi nghĩ không vậy đâu Chỉ một nơi nói Ninh Nam cùng với cả Linh Quý Vinh Và những người khác Đều tái mặt vì sợ hãi Trần Ninh dừng dưng nhìn tới Ninh Nam Cô nói thật đấy Sự thật là cô cố ý để xe gặp nạn Hay là do trượt theo sau vậy Linh Nam Dun dạy trả lời Ừ, đúng Tôi nhìn thấy xe của Ný ván tình Nên đã cố ý bảo tài xế làm như vậy thiếu Thiêu xoáy, tôi tôi, tôi tôi sai rồi Trần ninh đành nồng điện nói Dù gì thì cô cũng đã thừa nhận rồi Vậy cô phải chịu trách nhiệm Chọn mọi tổn thất và bồi thường cho chúng tôi Một chiếc xe mới đi không có vấn đề gì đúng không? Linh Nam yếu ớt trả lời, không không có vấn đề gì. Trần Ninh hờn hỉ nói, còn nữa, cô thừa nhận bản thân cố ý gây ra chuyện này. Vậy bây giờ tôi yêu cầu cô xin lỗi gì của tôi, có được không? Linh Nam sắc mặt thay đổi trầm trọng khi nghe thấy lời này. Anh yêu cầu cô ta cúi đầu xin lỗi níu ván tình. Chuyện đó còn khó chịu hơn cả là giết cô ta tuy nhiên thì cô ta không có dám từ chối chỉ có thể đỏ mặt ủy khuất nói lời xin lỗi với cả Lý Văn Tình Lý tiểu thư um, tôi sai rồi xin cô hãy tha thứ cho tôi Lý Văn Tình không ngờ rằng cháu trai của mình lại dọn dẹp loại người như là Linh Nam nhanh gọn tới như vậy đã vậy này còn bắt Linh Nam là phải xin lỗi mình ở trong lòng cô có một tia cảm động và xúc động cảm thấy rằng Trần Anh thật đáng là kinh ngạc cô chậm giọng điền nói Tôi chấp nhận lời xin lỗi của con. Trà Ninh thấy Ninh Nam cũng đã xin lỗi và gánh chịu mọi tổn thất nên cũng chuyển sự chú ý sang Lĩnh Quý Bình. Lĩnh Quý Bình ngay lập tức cảm thấy căng thẳng. Trà Ninh bình thản nhiên nói: "Lĩnh Quý Bình, ông làm rống chức quyền, vi phạm pháp luật, tôi nghĩ ông không thích hợp ở lại vị trí này nữa. Sau khi trở về, ông hãy tự mình nộp đơn cho lãnh đạo để từ chức đi." Lĩnh Quý Bình nghe xong thì cảm thấy trái đất quay cuồng. Ông ta sắp khóc không giả nước mắt Dôn dậy liền nói Vâng, vâng, tôi đã hiểu tại ở Linh Gia Mặt mày của lão Thái Quân xanh mét Ngồi ở trên ghế bành Ở trong vòng khách trang này Bên trong còn có vài chục nam nữ Tất cả những người này đều là những nhân vật Cốt nói của Linh Gia Ngoài ra còn có cả một cặp nam nữ khác Người đàn ông đang ngồi trên ghế Với cả một vẻ mặt khó xử Và người phụ nữ thì đang khóc lóc ủy khuất, hai người này chính là Quách Thủ Hoa và cả Ninh nàng. Lão Thái Quân giận dữ, tiểu tử Trần Ninh thật quá đáng, cậu ta đánh gãy chân cháu của tôi, giờ lại phạt con trai con gái của tôi quỳ suốt một ngày một đêm, bây giờ ngay cả đứa con gái của tôi cũng đã bị cậu ta xỉ nhục. Lúc này, Linh Bắc Chiến, con trai thứ của lão Thái Quân bỗng trầm trọng liền nói: Con vừa mới nhận được tin tức Linh Quý Vinh buộc phải từ chức Vì đã xúc phạm Trần Ninh Lãnh đạo đã chấp thuận chuyện này Dầm Lão thay quần vỗ mạnh lên trên mặt bàn Cương mặt vẫn nộ Ninh gia ta là một gia tộc hùng mạnh Ở Tô Hàng suốt trăm năm này Chưa từng bị ức hiếp tới như thế này Lúc này thì con trai cả của bà ta Linh Viên đồng Đang ngồi ở trên xe năn cũng giận dữ niềm nói Đúng vậy Tên Trần Ninh kia quả thật chính là quá quát Đúng thật chính là đè đầu cưỡi cổ Linh xa của chúng ta rồi Trong mắt của Linh bắc chiến Thì tràn đầy sự bất phục Ông ta trầm trọng Mẹ, anh trai Còn nghĩ rằng Trần Linh đến đây là vì chúng ta Cậu ta sẽ còn tiếp tục chèn ép chúng ta Và chúng ta không thể để mặc cậu ta Muốn làm gì thì làm được Lão Thái Quân và những người khác Nghe xong đều sửng sốt Nhìn về ở phía của Linh bắc chiến Lão Phu Nhân liền hỏi Ý của con là gì? linh bát chiến trả lời rất khoát phản kháng chúng ta phải phản kháng và bắt trần linh phải trả giá mới được linh vẫn đồng cười khổ em sai à tuy rằng chúng ta là hào môn mạnh nhất ở tô hàng ngay cả toàn hoa hạ thì cũng phải chịu sự ảnh hưởng của linh gia thế nhưng mà so với trần linh chúng ta cũng chẳng là gì cả đâu người ta có địa vị cao ở trong tay nắm giữ quân đội trọng yếu làm sao chúng ta có thể chống lại người này đây Lão Thái Quân thì có suy nghĩ, bà ta liền nói Khi Trần Ninh xúc phạm tới gia đình của chúng ta Mẹ đã nói với cả chị gái Ninh Tịnh của các con Là hy vọng nó sẽ nhờ đường Bá An dạy cho Trần Ninh một bài học Lèo ngờ đường Bá An lại cho người chuyển một tin nhắn cho mẹ Rằng mẹ đừng có chọc tức Trần Ninh nữa Nói đến đây, lão Thái Quân nhìn về phía của Ninh Bắc Chiến bảo Đường Bá An có thể ôm thuyền ở trong bụng Nên không muốn đối đầu với cả Trần Ninh chúng ta không có sự giúp đỡ của đường bá an vậy làm sao mà động vào trần ninh đây mọi người trong phòng khách cũng đồng ý với cách nói này trần ninh chính là thiếu gia bắc cảnh con rể của đường bá an của bọn họ chính là trưởng lão lội cá trừ khi ông ta đồng ý giúp ninh ra đối phó với trần ninh nếu như không thì rất khó để cho gia tộc bọn họ chống lại anh được linh bá chiến lên tiếng Anh rẻ giờ đã là các lão rồi Đồng thời anh ấy là đang tích cực chuẩn bị Để tranh ngôi quốc chủ tiếp theo Ở thời điểm quan trọng này Anh ấy sẽ không muốn pha chạm đến tên nhóc Trần Ninh Là điều đương nhiên thôi Nhưng mà chưa chắc gia đình chúng ta Không thể đối phó được với cả Trần Ninh Mọi người nghe xong Đều trở lên thích thú Lão Thái Quân tò mò liên hỏi à, Vậy làm thế nào đấy Linh Bắc Chiến cởi nảnh Tuy rằng Trần Ninh là thiếu soái bắc cạnh Nhưng mà hiện tại cậu ta không phải ở trong doanh trại Bắc Cảnh mà là ở tô hàng của chúng ta. Người ta thường bảo rằng đa số sẽ thắng tiểu số. Đối với Trần Ninh, một khi cậu ta không có binh lính bảo vệ thì rất sẽ là dễ đối phó thôi. Ví dụ như là chúng ta sẽ sai một nhóm cao thủ giết chết Trần Ninh. Như vậy chẳng phải rằng là bảo thủ được rồi hay sao? Mọi người trong Ninh gia nhất chính là Ninh Nam. Nghe thấy ông ta nói như vậy Thì ánh mắt của cô ta đột nhiên nóng trực Nộ vẻ rất là điên cuồng Lão Thái Quân mở to hai mắt Bà ta nhiều mắt chế chữa Có ní Đình cha ta đã muốn báo thù, Thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất rồi Mẹ con nghe nói rằng Trần Ninh luôn gây khó cho đường má an Nếu như giết được Trần Ninh Thì có thể xem như là giúp con sể Loại bỏ đi một kẻ thù mạnh rồi Mẹ tin chắc rằng đường bá an sẽ rất là vui đó. sau này nhà ta có chuyện gì thì cậu ấy sẽ tích cực giúp đỡ chúng ta hơn. linh già đã thoái ngang tàn quen rồi. vậy mà gần đây họ đã nhiều lần bị trần ninh dạy dỗ. cái lòng tự tôn cao cao tại thượng của bọn họ đã bị trà đạp. y y có các lão là chống nưng mà quyết tâm âm thầm trả thù trần ninh. đêm hôm đó linh bắc chiến phải đi tám cao thủ của thiên long bát bộ Ám sát Trần Ninh. Lúc bấy giờ thì trăng cũng đã lên cao và trời đang nổi gió lớn. Trần Ninh và cả Lý Văn Tịnh cùng với Điền Chữ bước ra ở trong một quán bar. Hóa ra Lý Văn Tịnh biết được rằng Trần Ninh chính là thiếu soái Bắc Cảnh, bảo rằng đây chính là một chuyện vinh quang của gia đình và chị gái cũng sẽ rất, rất vui. Một câu nói như vậy đã chạm vào nỗi nhớ sâu sắc của Trần Ninh dành cho mẹ. Vì vậy anh cùng với cả Lý Văn Tịnh đến quán bar để giải tỏa nỗi buồn. Uống vài ni và ôn lại chuyện cũ Rất là nhiều chuyện cũ về mẹ anh Chẳng mấy chốc thì cũng đã đến nửa đêm Trần Ninh mới đề nghị là cùng quay trở về Trần Ninh cùng với Ní Bán Tình Đang đứng ở một bên con phố vắng vẻ Điện trừ nhanh chóng lái một chiếc xe sang Khán cờ đỏ chạy đến Ní Bán Tình vừa chuẩn bị lên xe cùng với Trần Ninh Nhưng cô lại phát hiện ra Anh vẫn đang đứng yên không có nhúc nhích Sao vậy? Lý Văn Tỉnh bối rối nhìn theo hướng của Trần Ninh, liền nhìn thấy bốn bóng người to lớn xuất hiện ở đoạn đầu đường. Cô hoảng hốt khi trông thấy điều này, lại nhìn sang đầu đường bên kia thì phát hiện rằng lại cũng thêm bốn người cao to xuất hiện nữa. Tám vị khách triệt ẩn thất hiện ở trên hai đầu phố đã bao vây nấy bọn họ. Điều mà Lý Văn Tỉnh không ngờ đến rằng đó là một trong những chiếc xe công vụ đang đậu ở bên đường cách đó không xa một người đàn ông với cả một vẻ mặt dữ tợn ngồi ở ghế sau và người này chính là Ninh Bắc Chiến lúc này ông ta đang ngồi trong xe nhìn về phía của Trần Ninh với cả vẻ mặt chế nhạo trong lòng của ông ta dâng lên một tia khoái chán Trần Ninh ơi là Trần Ninh <cười> cho dù cậu có địa vị cao thì đã sao nào làm giữ binh được thì đã sao nào lời này chính là địa bàn của ông đây nhà. Nếu cậu đắc tội với chúng tôi Thì cậu sẽ phải chết mà thôi Ở bên ngoài Lý Văn Tình phát hiện ra Tám bóng người to lớn xuất hiện Ở hai đầu con phố Mang theo hơi thở chết chóc Khiến cho bà ta bất giác sợ hãi Tiểu Đinh Trần Đinh bình tĩnh liền nói Những tên này nhắm vào cháu thôi Gì nên xe trước đi để cháu xử lý bọn chúng Lý Văn Tình không yên tâm Nhưng mà cuối cùng thì cô vẫn nên xe trước Bởi vì cô biết rằng Bản thân chỉ là một người phụ nữ Chân yếu tay mềm Không thể giúp được gì nhiều Mà trái này Việc bà ở lại đây có lẽ Sẽ trở thành một gánh nặng của Trần Ninh Và sẽ là bị khiến cho anh bị thương Lúc Lý ván tỉnh lên xe Điện trừ chuẩn bị xuống xe để bảo vệ Trần Ninh Tuy nhiên thì anh ta lại lên tiếng ngăn cản Tôi không cần anh phải bảo vệ Anh bảo vệ gì tôi thật tốt vào điền trưởng nghe vậy thì chỉ có thể trở lại xe Chịu trách nhiệm bảo vệ Nĩ Văn Tình Trần Ninh đi về phía trước vài bước Bước đến đứa giữa lòng đường Anh chầm rãi nhìn chầm thuốc Nhấp một ngụm rồi nhàn nhạt nhìn nói Nửa đêm sao lại làm chó hoang chạy ra thế nào nhỉ Chó hoang Tám thân hình khổng lồ đó Tức là thiên long bát bộ Mà Ninh gia đã bí mật nuôi dưỡng Nghe Trần Ninh nói như vậy Thì hoàn toàn đã bị chọc giận Hoa Già để đối phó với cả Trần Ninh Mà Linh Sa đã không nói cho Thiên Long Bát Bộ biết về thân phận Của Trần Ninh Để tránh cho bọn họ sẽ bị Cảm thấy là áp lực Vì vậy bây giờ ánh mắt của tám người này Nhìn Trần Ninh giống như là đang nhìn Một xác chết vậy Người đứng đầu Thiên Long Bát Bộ Cười nhạo Nhào con Có người nhờ chúng tôi đến tiến cậu lên đường Cậu có thể chết dưới tay của chúng tôi đó cũng chính là một niềm tự hào đấy." Trần Ninh hừ lạnh một tiếng. "Chia bằng các người." ư Tên đứng đầu nghe ra sự khinh thường ở trong giọng nói của Trần Ninh, ở trong lòng bùng lên lửa giận liền nói: "Không phải bằng chúng tôi, mà là một mình tôi là đủ rồi, chịu chết đi." Vừa mới nói xong, thân hình của hắn đột ngột lao về phía của Trần Ninh như là một cơn gió, tốc độ của hắn nhanh tới khủng khiếp và khí thế vô cùng là dọa người định mắt khiến đang trốn trong chiếc xe trên phố, trông thấy kỹ năng của tên đó mà không khỏi mừng thầm. Hay lắm. Tuy nhiên thì lời khen của ông ta chỉ vừa mới bắt đầu thì Trần Ninh đã liền di chuyển rồi. Anh ta bước tới và tung chân ra nhanh như là chớp. Rầm. Trần Ninh dùng một chân quét qua đầu của tên kia, trực tiếp đá bay hắn ra, cơ thể vạm vỡ của hắn ta đập mạnh vào một chiếc xe ở ven đường, làm cho nắp trước của chiếc xe Đã bị thi thể của hắn đè thành một vết nóm sâu Đến kính chắn gió cũng đã nổ ra những vết nứt như là mạng nhện Máu tươi bắn tung tế ở khắp nơi Bảy người còn lại bị sốc khi họ chứng kiến cái cảnh như vậy Vậy mà Trần Ninh lại giết chết người cầm đầu chỉ bằng một cú đá Linh bác chiến đang trốn trong xe bỗng xanh sao cả mặt mày vì sợ hãi Ông ta nhìn tới thi thể của tên kia nằm ở trên mũi xe ở trong lòng chợt dâng lên một cơn ớn lạnh. Hoa ra ông ta đánh giá thấp sức mạnh của Trần Ninh rồi. Trần Ninh một cước đã chết tên cầm đầu, làm tất cả mọi người có mặt ở tại đây đều trở lên kinh ngạc. tuy nhiên thì vẻ mặt của Trần Ninh thì vẫn không có chút sao động, như thể rằng anh chỉ làm ra một chuyện rất là tầm thường. hệt như khi đấy anh chỉ đã bay một con chó hoang muốn cắn người mà thôi. Tầm mắt của anh rơi đến phía sau của bảy gã cao lớn còn lại, nhàn nhạt điện nói. Người nào chịu nói cho tôi, bất kể biết được kẻ đứng sau là ai, thì tôi sẽ tha mạng cho người đó. Bảy tên cao thủ nhìn nhau, sau đó thì một tên ở trong nhóm cười nảnh đồng điện nói. Nhóc còn cậu giết chết anh em của chúng tôi mà lại còn dám tự phụ sao? Chúng ta sẽ cùng nhau xông lên, tiến cậu đi gặp Diêm Vương. Rất nơi thì hắn và những tên khác đồng là di chuyển như là một bầy giá thú vậy Điên cuồng lao vào trong Trần Ninh Ánh mắt của anh ta lóe lên một tia lạnh lẽo lãnh đạm điện nói Xem ra thì tôi cho các người cơ hội Nhưng mà các người chẳng biết trân trọng rồi Nói xong Trần Ninh ngânh đón một loạt tấn công của thiên nòng bát vộ Anh tung một quyền muốn đập vỡ hộp sọ của Trần Ninh Nhưng mà bị tay trái của anh ta bắt lấy Cùng với cả lúc đó Tay phải của anh ta dứt khoát nhìn vùng tới Đánh thẳng vào mặt của tên kia sắc Giống như là một chiếc búa Đập vào một đảng đá vậy Giống như là một diều lớn khai hoang Cú đấm của Trần Ninh Đã là đấm dập lát khuôn mặt của tên kia Một tên trong đó Không kịp hét lớn Đã bị Trần Ninh trực tiếp đánh chết rồi Linh bác chiến ngồi trong xe Lại bị choáng ngợp Bởi sức mạnh của Trần Ninh Ở trong mắt ông ta không còn vẻ đắc ý Mà là chính là sự sợ hãi và hối hận sâu sắc Trời ạ Ông ta cứ tưởng rằng Cái tên chiến thần hoa hạ của Trần Ninh Chỉ là có cái vỏ giống thôi Là kết quả lấy ra Từ vô số mạng sống của quần lính Thế nhưng mà Thật sự không ngờ rằng Thực lực của Trần Ninh lại kinh người tới như vậy Linh Bắc Chiến vốn đã hối hận Về việc đích thân dẫn người đến Để ám sát Trần Ninh Lúc này ông ta chỉ có thể trốn ở trong xe Và không dám cả thỏ mạnh Vô thức đặt tay lên trên khẩu súng Tự vệ ở bên cạnh Bên ngoài trận chiến giữa Trần Linh và Linh Gia Đã đi đến giai đoạn gay cấn rồi Chỉ cần anh xuyên qua Ám sát thủ với cả tốc độ nhanh Như là tia chớp Và dữ dội như là sấm kia Cao thủ của Linh Gia đã lần lượt gạo thét Rồi ngã xuống dưới trước mặt của anh Hơn nữa Trần Linh không hề tỏ ra khoan nhượng Trong những cú đánh Mỗi một cú một chiêu tấn công Đều kèm theo một uy lực chết chóc. Chỉ trong nháy mắt, cả tám bị cao thủ của Thiên Không bắt bộ của Linh Sa đều đã ngã ở trong vũng máu. Điền Trở và Lý Văn Tỉnh ở trên xe cỡ đỏ chứng kiến cảnh Trần Ninh hạ gục tất cả những tên sát thủ một cách nhanh gọn thì không khỏi nở ra một vẻ mặt trùng bại. Nhất là Lý Văn Tỉnh, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Trần Ninh, cô hài lòng nghĩ nghĩ. "Chị ơi, tiểu linh của chúng ta đã lớn và trở thành Dòng ở giữa loài người rồi Thằng bé quá là yếu tố Về phía của Linh Bắc Chiến Ông ta không kìm được tiền run dậy Giờ đây ông ta đã biết rằng Trần Ninh khủng khiếp tới mức nào Sao biết như vậy Thì ông ta sẽ không có đích thân dẫn đội đi ám sát Trần Ninh Ông ta chỉ mong rằng Trần Ninh nhanh chóng giải khỏi Đáng tiếc thay Điều mà Linh Bắc Chiến không nhận ra Đó là ngay từ đầu Trần Ninh đã biết có người đang ẩn nấp ở trong chiếc xe này Cho dù là xung quanh còn có cả tiếng gió và cả cỏ cây Nhưng mà chúng có thể qua mắt được một người có giác quan nhạy bén như Trần Ninh sao? Nếu như anh không thể phát hiện ra cái sự tồn tại của ông ta Thì chẳng phải rằng đã làm sao có thể sống sót sau nhiều vụ ám sát của kẻ thù như vậy Trần Ninh nhức nhìn tới chiếc xe đang đậu đứng ở cách đó không xa Ở trong mắt hiện lên một tia diễu cợt Lý do tại sao anh không giữ mạng Sống lại cho bất kỳ một tên nào Ở trong thiên lòng bát bộ Là vì anh sớm đã nhận ra Còn có người ở trong xe Lúc này anh bước thẳng về phía chiếc xe Mà Ninh Bắc Chiến đang chốn ở trong đó Ninh Bắc Chiến phát hiện rằng Trần Ninh đang tới gần mình Ông ta sợ tới mức nắm chặt khẩu súng đục Thần kinh căng thẳng Trần Ninh vừa đi đến bên chiếc xe Chuẩn bị đưa tay đặt lên cửa sổ xe Ninh Bắc Chiến đột nhiên ngồi bật dậy Chĩa súng vào đầu của Trần Ninh ở bên ngoài Mà liền bóp cò, Đồng thời điền kêu to Đi chết đi Trần Ninh đã nghiêng người tránh đi Trước khi Ninh Bắc kịp bắn Đoàn Một viên nàn tựa khẩu súng của Ninh Bắc Chiến Đã bắn vỡ kính cửa xe Nhưng lại không có bắn trúng Trần Ninh Ngay lúc ông ta bắn trượt, Thì điện trừ đã rút súng ra Ngắm bắn từ chiếc xe cờ đỏ đằng xa kia Đoàn Một phát một, viên đạn bay vụt qua xuyên thẳng vào giữa chán của Linh Bắc Chiến Giữa hai hàng lông mày của ông ta lập tức xuất hiện một lỗ máu đỏ từ phòng ở tại chỗ Trần Ninh khẽ co mày, anh quay đầu lại trách Điền Trừ Ai bảo anh nổ súng như vậy? Tốc độ phản ứng và cách dùng súng ở trình độ này của ông ta không thể tạo ra uy hiếp cho tôi được Điền Trừ không dám lên tiếng nhưng ở trong lòng anh không hề hối hận Kẻ nào dám nhắm súng vào trong mặt của thiếu xoáy Thì đều xem là đối tượng nguy hiểm Để đảm bảo an toàn cho thiếu xoáy Điện trừ sẽ không ngần ngại ra tay giết chết đối thủ này Trần Ninh mở cửa xe Nhìn tới xác chết ở trong xe Anh không quen biết Ninh bắc chiến Bèn ra hiệu cho Điện trừ rồi yêu cầu Anh báo cáo chuyện này cho bộ phận liên quan Để họ xử lý hiện trường đi Ngoài ra điều tra về danh tính của người đàn ông này Điện trừ liền đáp lại Vâng Trần Linh quay trở lại xe Rồi tự lái xe và rời đi cùng với cả Lý Văn Tình Sau nửa giờ cả hai đã về đến nơi cô ở Lúc này cuộc gọi từ điện trừ cũng xuất hiện trên màn hình Nghiêm túc liên báo cáo Thưa ngài Kẻ bị tôi bắn chết Chính là một thành viên quan trọng của Linh Gia Linh Bắc Chiến Hiện tại Linh Gia đang do Lão Thái Quân đứng đầu Linh Vĩnh Đông chính là con trai cả Linh Bắc Chiến này chính là con trai thứ hai của bà ta Lại là Linh Gia sao Trần Linh cao mày nảnh đúng nói Xem ra thì Linh Gia vẫn chưa rút ra được từ bài học Tôi đã nhiều lần trừng phạt Mà bọn người đó vẫn không có nhớ kỹ rồi Điên trừ trầm giọng điện nói Thưa xoáy, Linh Gia phải người đến ám sát ngại Chuyện này không thể có thể như vậy bỏ qua được hai đại chúng ta sẽ trục xuất bọn chúng ra khỏi các bộ phận liên quan Và cả nghiêm trị Linh Gia đi Anh Bình đính trả lời Chắc chắn Linh Gia sẽ không có thừa nhận Họ sẽ đổ nỗi cho một kẻ đã chết, chính là Linh Bắc Chiến, và họ sẽ không hề hay biết. Ngoài ra, tôi đến tô Hằng để điều tra Đường Ba An theo lệnh của quốc chủ. Linh Gia lại chính là gia đình bên vợ của Đường Ba An. Nếu tôi làm lớn chuyện, Linh Gia, e rằng sẽ khiến là rất xây động sườn thôi. Điền Trừ Điền nói, vậy chúng ta nên làm sao đây? Chúng ta không thể để cho Linh Gia thoát tội được. Cơ vậy đi ai mang thi thể của Ninh Bắc Chiến đến tới Linh Sa, đồng thời cảnh báo bọn họ. Tôi tin rằng Linh Sa sẽ biết mình đuối ní, sẽ không có dám làm ầm ĩ đâu. Chúng ta cứ tập trung vào việc điều tra đường bé An thôi. Về phần của Linh Sa, để sau hắn truy cứu. Điện trưởng nghe vậy thì lập tức tân lệnh. Ngay sau đó, thi thể của Ninh Bắc Chiến đã được gửi trở về ninh Sa. Mặc dù nút này đang là đêm khuya gần nút trời sáng, cũng chính là những thời khắc đen tối nhất trước bình minh đèn đuốc ở trong ngôi nhà của Ninh gia lại được thắp sáng. ở trong sân trước của Ninh gia, một cái xác chết ở trên cán gỗ. thi thể đó chính là Ninh Bắc Chiến. Lão Thái Quân dẫn theo nhóm người của Ninh Viễn Đông và cả Ninh Nam đứng ở một bên nhìn xác chết của Ninh Bắc Chiến. tất cả đều rất tức giận, lại vừa sợ ái vừa căm hận. nhất chính là Lão Thái Quân, khi bà ta trông thấy đứa con trai của mình chết đi, toàn thân bà không khỏi phải run lên bần bật. Linh Viễn Đông tức giận liền nói: Thi thể của em trai là do người của Trần Ninh mang về. Cầu ta nói thẳng rằng nếu như có lần sau thì Linh gia chờ ngày bị san bằng đi. Lão Thái Quân đầu bạc tiễn người đầu xanh, cả người đều kích động đến phát điên. Hiện tại bà ta đã mất hết lý trí rồi, trong ngực chỉ còn hận thù và cả lửa giận không tận liền nói: Đều như không giết được Trần Ninh thì tôi thề sẽ không làm người, người đâu, chuẩn bị xe cho tôi ngay lập tức. Tôi phải đi gặp người đó, nhờ cậu ấy bảo thủ cho bác diễn. Như vậy thì tập 144 đến đây xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo ở buổi đầu truyện vào 9 giờ tối ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.